Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube "Còn chuyện" cùng với bộ truyện võ học tà tu lệ có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. Và ngày hôm nay sẽ là tập số 68 của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này ngay sau đây và với giáp đọc của khổ mẹ. Và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. hai quyền đột nhiên trở về trực tiếp và chạm với đoàn ý hình thành chấn động sức kịch liệt lâm phàm xem cũng rất bội phục người đàn bà này quan nhân lợi hại dù vì đoàn ý rất không tệ nhưng so sánh với lý niệm vẫn có trình lệch không nhỏ rất nhanh đoàn ý đã bị một quyền của lý niệm đánh lui việc này làm đoàn ý rất khó chịu nhưng vào lúc này lâm phàm nhìn tình huống trước mắt cảm nhận được một luồng uy thế kinh người đánh tới phòng giường xuất hiện ở bên người lâm phàm. dỗi tay chụp hắc nguyên thảo trong tay lâm phàm năm ngón tay biến thành chảo hình xoáy hình thành xoáy nước kinh người khi chạm vào cánh tay lâm phàm thì lại bị một luồng khí huyết ngăn cản ở bên ngoài Tỏ nói vị huynh đệ này người đoạt hắc nguyên thảo có phải nghiêm túc một chút mới được lâm phàm liên tục nhảy lên trực tiếp kéo ra khoảng cách với phòng dương một khắc đụng vào đó Hắn đã cảm giác được thực lực phòng dương rất mạnh huyết khí cũng rất hùng hậu phòng dương nhíu mày biết đối phương cũng là cao thủ Giao Hắc Nguyên Thảo ra đây, ta có thể thả người rời đi, bảo đảm không ai có thể tổn thương người. Lâm Phàm đặt Hắc Nguyên Thảo trong lông ngực, chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi mỉm cười nói. Còn chưa so chiều với cao thủ huyết khí chân chính bao giờ. Nghe nói người rất lợi hại, để ta nhìn xem, rốt cuộc người lợi hại để cỡ nào? Vừa dứt lời, hắn kích hoạt huyết khí trong cơ thể, ầm một tiếng, Trần bước ra một bước, lập tức biến mất ở trước mắt hắn. dán mặt đất lao đi chẳng chấp mắt đã xuất hiện ở trước mặt phong dương một trường đánh về phía bụng của phong dương phong dương nhấc chân ngăn cản ẩm vào một tiếng một luồng lực đạo hùng hậu bộc phát từ phía chân hắn ta trực tiếp đẩy lùi lâm phàm lâm phàm bị đẩy lùi hai chân mượn dùng lực lượng của một tảng đá lớn ẩm một tiếng thân thể xoay tròn với tốc độ cao lại đánh tới phong dương lần nữa Hải quyền vùng vầy bùng nổ tuyệt học tuyệt học chân ý huyết khí hùng hậu tràn ra ngoài cơ thể phòng dương cảm thấy thức lực lâm phàm không yếu thế mà có thể chiến đấu với hắn ta đến bây giờ hắn ta chỉ nghĩ mà hắc nguyên thảo đi nhưng không ngờ đối phương vẫn không cho hắn ta cơ hội tiếp tục dây dừa quỷ biết sẽ xảy ra chuyện kiểu gì nếu hắn ta biết lâm phàm đi vào thiền hoàn thánh địa mấy mấy tháng ngắn ngủi mà đã tù luyện đến loại cảnh giới này thì chắc chắn sẽ la lên quả thực là yêu nghiệt nhưng bây giờ cũng không biết càng chưa bao giờ đến lâm phàm ở trong lòng đột nhiên trong lòng lâm phạm rung động, ánh mắt tập trung vào phòng giường, phát hiện hơi thở của đối phương có chút thay đổi. lập tức thấy đối phương thể triển quyền pháp nào đó, thoạt nhìn rất cao thầm, khác với tuyệt học hắn ta tu luyện ngày xưa, giống như mượn dùng lực lượng kỳ quái nào đó ở xung quanh. ngay lúc hắn sững sờ khoảng nửa khắc, phòng giường lập tức xuất hiện ở trước mặt lâm phạm, hai quyền đều xuất hiện, hùng hăng đập vào lồng ngực lâm phạm. Thế tới hùng mãnh, làm người ta có loại cảm giác khó có thể ngăn cản. lập tức. Một quầng sáng rơi xuống từ trên đỉnh đầu lâm phàm Bao trùm toàn thân hắn Ngăn cản hai quyền Âm dương thần tháp xuất hiện hình thành phòng hộ Ngược lại ép lui phòng dương Đây là Phòng dương nhìn thấy âm dương thần tháp lơ lửng Ở trên đỉnh đầu lâm phàm thì trong lòng khiếp sợ Không nghĩ tới đối phương lại có bao bối như vậy Trong lòng hừng hực Thế mà có một ít ác ý Muốn chiếm bao vật này cho riêng mình Chỉ là rất nhanh hắn ta lập tức áp chế ác ý này. Có thể có bào bố như vậy, ngăn cản quyền chiều mạnh nhất của hắn ta, có có thể đẩy lùi hắn ta. Đủ để chứng minh đối phương đã đứng ở thế bất bại. Huống chi đây chỉ là phòng thủ. Lỡ như đối phương thúc sụp tháp này tiến hành áp chế hắn ta, sợ là căn bản ngăn không được. Thủ đoạn được đấy. Che giấu đủ sâu. Lúc nãy đã đắc tội nhiều rồi. Nếu hắc nguyên thảo đã bị người đoạt được, thì đó là của người. Phòng dương lùi mạnh. Trực tiếp kéo ra khoảng cách với Lâm phàm, hắn ta tự mình hiểu lấy, biết người này tuyệt đối đắc tội không nổi. Có thể có vật ấy chắc chắn là do một vị trưởng bối rất mạnh luyện hóa cho hắn, nếu không với thức lực của hắn ngăn căn bản không có khả năng thúc dụng uy lực của tháp này. Không đánh à? Lâm phàm hỏi, khóe miệng phòng giường co giật, đánh em gái người ấy. thần pháp hộ thể ngay cả phòng ngự đều phá không xong còn bị quyền kinh của chính mình chấn ngược lại sợ là người đứng cho ta đánh một đêm cũng không thể phá vỡ phòng ngự của người thậm chí rất có khả năng chính mình sẽ bắn chết mình cần gì phải lầm nhục ta chứ phòng sử nói được rồi còn coi như người có tự hiểu lấy mình tù vì của người không tệ ta đánh không lại người còn muốn thi trên thần tháp trực tiếp đập chết người không ngờ người lại phản ứng nhanh như vậy nếu người nói hắc nguyên thảo thuộc về ta ta đây đại nhân có đại lượng không so đo giống người lâm phàm thản nhiên nói lời này làm phòng giường có loại xúc động muốn hốc máu còn mẹ nó thật là đủ đề tiện lúc này thân thể lâm phàm bị âm dương thần tháp bao phủ mọi người chiến đấu đều bị thần qua mà thần tháp tràn ra bao trùm trong lòng giật mình nhanh chóng kéo ra vị trí của bản thân tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lâm phàm bị thần tháp bao phủ dường miệng trợn mắt há hốc mồm hắn thế mà có pháp bảo hộ thần đoàn ý thấy một mản như vậy đã không biết nên nói cái gì tuy rằng hắn ta xuất thần từ đoàn ra phía đông nhưng hắn ta cũng không có phát bản như thế trừ khi cực kỳ được trưởng bối ở trong tộc yêu thích trưởng bối vì hắn ta an toàn mới có thể cho phát bảo hộ thể hầm mụ ghen ghét vốn dĩ đối phương lớn lên đã đẹp hơn hắn ta mị lực cũng cao hơn hắn ta bây giờ sinh ra cũng tốt hơn hắn ta chẳng lúc nhất thời đoàn ý có chút chịu không nổi đã kích như vậy Chè lại ngực, lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn không phun ra máu tươi. Lâm Phàm thấy mọi người nhìn hắn có vẻ rất bất đắc dĩ buồn tay. Không có cách nào. Ngã bài. Mới vào thần võ giới không bao lâu, đang trong quá trình tích lũy thực lực của bản thân. Nhưng còn chưa tu luyện được bao lâu đã bị sư tôn đưa tới nơi này. Đánh cũng không lại các người, nên chỉ có thể dựa vào pháp bảo sư tôn đưa ra ngầu. Lý Niệm và Mộc Thành đã hoàn toàn khép sợ. Các nàng không ngờ Lâm Công Tử có có thủ đoạn như vậy. Trầm lòng khiếp sợ Nghĩ đến việc có thể có pháp bảo như thế Vậy nhất định địa vị ở thánh điện rất cao Suy nghĩ đến đây Các nàng chưa từng có cái loại suy nghĩ không xứng với đối phương này Ngược lại có loại khổng hổ là nam thần chúng ta coi trọng Chính là không giống người thường Các vị hắc Nguyên Thảo ở trong tay ta Có ai muốn không Lâm phàm hỏi Nếu là lúc chữa thì mọi người đã sớm ra tay Trực tiếp tuyên bố người mẹ nó không phải nói vô nghĩa Ai lại không muốn chứ Nhưng bây giờ đám người đều im lặng Tắt tiếng Xem ra các vị đều không muốn Vậy thì hắc nguyên thảo này thu về ta Lầm phàm thích nhìn thấy vẻ mặt bọn họ Muốn có được lại chiếm không được Tình huống sự tồn nèm hắn ở hắc ngạc trị địa Ngược lại cũng không coi như chuyện xấu Làm hắn có bước đầu hiểu biết Tình hình ở thần võ giới Quả thật rất nguy hiểm Lỡ như trong đoạt bảo mà nói Thực lực bản thân không đủ mà đã tham gia đoạt bảo Thì hậu quả sẽ rất thề thảm. Tất cả mọi người đều không phải quá hông mềm, gặp lúc người xùi xèo thì chắc chắn sẽ nhận cơ hội muốn mạng nhỏ của người. Sau khi trở về nhất định phải nỗ lực tu hành, không thể tùy ý ra ngoài. Ít nhất, thực lực bây giờ căn bản không đủ xem Đột nhiên, một âm thanh to lớn chuyển đến từ không trung phương xa Hắc Nguyên Thảo không phải là của người. Âm thanh mênh mông, ẩn chứa khí thế cực kỳ kinh người. đám ga mờ mổ nhòm muốn cướp đoạt hắc nguyên thảo ngẩng đầu nhìn về phía không trung lập tức thấy hai bóng người xuất hiện một vị lão già và một vị thiếu niên lão già thần khoát trường bào dầu trắng đẩy ắp, cả người nở rộ ánh sáng nhạt vừa thấy chính là cao thủ hơn nữa vẫn là cao thủ có chút danh tiếng ở thần võ giới thiếu niên đi theo bên cạnh lão già có vẻ mặt ngạo nghễ ánh mắt rũ xuống dùng một loại ánh mắt miệt thị quét ngang toàn trường hai bóng người chậm rãi rơi xuống từ chân không trung. Thiếu niên chỉ vào lâm phàm, ngạo nghễ nói. Tiểu tử, đưa Hắc Nguyên Thảo cho ta. Tất cả mọi người không nói gì. Bọn họ lại không phải là người mù. Nếu cần là vị thiếu niên, sợ là bọn họ sẽ trực tiếp chỉ vào cái mũi đối phương tức giận mắng. Giả sói đuổi tò cái gì chứ? Nhưng lão giả bên cạnh thiếu niên vừa nhìn đã biết không phải người thường. Điệu thấp, ổn định. Hướng hồ Hắc Nguyên Thảo lại không ở chân người bọn họ. Gấp cái gì chứ? Ngược lại muốn nhìn thử xem Lâm Phạm sẽ xử lý như thế nào. Lâm Phạm nhíu mày. Tên nhóc này thật ngang ngược, thật muốn thúc giục ẩm dơn thận tháp đập tiểu tử này thành bánh nhân thịt. Chẳng qua hàn giống với những người khác đều có chút kiềng kỵ lão già dâu bạc trắng kia. Không cho. Quả nhiên, Lâm Phạm từ chối. Ta có ẩm dơn thận tháp hộ thể, có gan thì chơi ta đi. Cho dù trời ta có thể làm hỏng âm dương thận tháp Hẳn là sự tồn của ta cũng sẽ ngang trời xuất thế trực tiếp đánh nát đối phương Lão giả rũ mì chậm rãi nói Tiểu tử, đồ nhi ta cần hắc nguyên thảo Người vẫn là nhường ra đây đi Hắc nguyên thảo một năm kết một lần Sang năm người lại đến Trong đám người đoàn ý rất hừng phấn Hắn ta thích nhìn thấy lâm phàm tìm chết Người sản xuất đều có thể nhìn ra tu vị lão già này tuyệt đối không giống bình thường Chẳng sợ người có thần pháp hộ thể cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Hắn ta thích nhìn thấy có người tìm chết Hơn nữa vẫn là người hắn ta ghét nhất tìm chết Mộc Thành vẫn luôn không thể hiện qua Biết tùy tiện nói chuyện sợ là sẽ có phiền toái, Nhưng nàng ta không hy vọng vẫn luôn bị lý niệm đầy xuống Tiền bối Tại hạ Mộc Thành là đệ tử thiên huyền thánh địa Vị lâm công tử này là đệ tử thiên hoàng thánh địa hắc nguyên thảo là chúng ta vất vả mới đoạt được tiền bối chính là cao nhân hẳn sẽ không ăn hiếp mấy tiêu bố như chúng ta chứ tự báo ra môn thể hiện ra thái độ cũng rất hèn mọn nếu đối phương cũng là người trong thánh địa hẳn là sẽ không chủ động cướp đoạt rốt cuộc việc này chuyển ra ngoài chưa chắc dễ nghe sư phó nữ nhân này ta thích ta muốn lúc thiếu niên nhìn thấy mốc thành thì trước mắt sáng người thấy sắc nảy lòng tham đoạn ý hận không thể đánh chết thiếu niên này Nữ nhận ẩu yếm của mình quỷ liếm nam nhân khác Bây giờ là bị nam nhân khác nhìn chúng hắn ta thật sự rất tức giận Thần là người của đoàn gia Lại có loại nghẹn khuất không nói nên lời Lão già nhìn đệ tử với vẻ đầy thương yêu Cưng chiều nói Được, được Đợi lát nữa Đạt được hắc nguyên thảo Thì lập tức bắt bé gái này cho người Thiều niên nghe vậy thì thỏa mãn Phản phất nghĩ đến sinh hoạt tốt đẹp về sau Khóe miệng thế mà có nước miếng chảy ra mộc thành nhiều mày nói tiền bối xin tự trọng chẳng lẽ là muốn trở thành kẻ địch với thiên huyền thánh địa sao <cười> lão già phút sầu cảm thấy dường như bé gái này không quá thông minh một vị tán tu ngào rùi thiền địa như lão tới vô ảnh đi vô tung trực tiếp bắt đi ai có thể tìm được huống hồ lão liếc mắt một cái lập tức nhìn ra bé gái này không có nên móng gì sợ là chưa chắc thiên huyền thánh địa sẽ làm tò chuyện tìm kiếm nàng ta Âm dương thần tháp, giết chết lão cho ta. Lâm Phàm trực tiếp thúc giục âm dương thần tháp, đã biết không cần gì phải nói chuyện với nhau, nhất định sẽ xảy ra một trận chiến. Một khi đã như vậy thì lập tức chủ động ra tay, bảo vệ uy nghiêm của mình. Mọi người vây xem kinh hồ, không ngờ người này lại hùng mạnh như thế. Rõ ràng biết đối phương là cao thủ mà còn trực tiếp động thù. Không thể không nói, bọn họ thật sự rất bội phục, quá mạnh. âm dương thần tháp xoay tròn mà ra, thần quan loa mắt bảy thẳng đập vào phía lão già. Lão già hơi lạnh một tiếng, trực tiếp vùng tay áo. Một tia sáng từ ống tay áo thổi quét ra trực tiếp và chạm với âm dương thần tháp, ầm vang một tiếng, khổng gian nổ tung. Lão già rất ngạc nhiên, vô dĩ chính là muốn dùng một kích đánh lùi tòa tháp này, lại không nghĩ rằng nó có thể ngăn cản được một kích của lão, lại còn có xu thế phản kích. Không biết tự lượng sức mình, tháp này bản tọa thù. vẻ mặt lão gia thản nhiên càng già càng yêu cầu ra mặt sao có thể biểu hiện ra một mặt chính mình không được giờ tay niết trị ấn ấn ký tỏa ra ủy thế kinh người vỗ mạnh một cái ấn ký và chạm với thần tháp ẩm vàng ủy thế do và chạm sinh ra hình thành dao động kinh người âm dơn thần tháp hơi hơi chấn động xử phó thất lợi hại thiếu niên kinh hồ lão gia thản nhiên cười nói tất nhiên thánh tuyệt ấn của vị sư cũng không phải là nói dỡn Mọi người vây xem đều bị chấn động bởi luồng uy thế này, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là thực lực của kẻ mạnh ư? Thật sự quá đáng sợ. Bọn họ tu luyện tới bây giờ tất nhiên là hy vọng càng tu càng mạnh. Cũng trước sau tin tưởng một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ cũng có thể tu luyện để cảnh giới như thế. Tâm sinh hướng tới. Lão bất tử thật là lợi hại. Lâm phàm nhíu mày, âm dương thần tháp không thể chút tiền đập chết đối phương. xem ra thần tháp sự tồn cho hắn không đủ sắc bén, cũng không đủ bá đạo. nếu có thể đạt tới cái loại lấy ra thần tháp là có thể đập chết đối phương này, đó mới là bá đạo chân chính. nhìn tình hình của âm dương thần tháp, hắn có loại cảm giác thần tháp tùy lúc đều có thể ngăn cản không được. rất kỳ quái, cũng rất bất đắc dĩ. lão già nhìn thần tháp như thế mà lại có thể ngăn cản thánh tuyệt ấn của lão, khổm khỏi có chút bực bội lên. lập tức thấy đôi tay lão già kết ấn, thánh tuyệt ấn, thiền pháp ấn, dùng hợp lẫn nhau hình thành một loại ấn càng thêm kinh khủng. đi. Ẩm vàng thế công lần này còn mãnh liệt hơn lúc trước vô số lần. âm dương thần tháp bù một tiếng phảng phất như đã bị thương nặng, nở rộ ra thần quang ảm đạm rất nhiều. không ổn. lâm phàm thấy muôn màn như vậy, biết rõ sợ là âm dồn thần tháp ngăn không được, thực lực lão nhân này quá mạnh. Vào thời điểm hắn đang bất đắc dĩ thì ánh mắt sửng sốt Phát hiện một bóng người xuất hiện Bóng người đó lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trên khẩm lão già Động cũng không động Giống như dừng hình ảnh ở giữa không gian Sư Tôn Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sư Tôn Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra Xem ra giống như mình nghĩ Sư Tôn có thể cảm nhận được mình gặp nguy hiểm Có Sư Tôn xuất hiện thì hắn không sợ hãi gì cả Tùy ý lão già phát động thế công đối với âm dương thần tháp của hắn Trái lại lão già dường như không phát hiện sự tồn xuất hiện Hắn vô cùng kinh ngạc Rốt cuộc lão già này là chuyện thế nào Thoạt nhìn thì rất mạnh Nhưng một vị cường giả xuất hiện mà lại chưa cảm giác được Loại tình huống này rất quái dị Muốn nói lão già này đích sắc rất mạnh Nhưng cũng không thể nói là quá mạnh Nếu thật là quá mạnh thì không thể một chút phản ứng cũng không có chứ Tiểu tử sợ là tháp của người ngăn không được rồi Lão già cười Chỉ là vẻ tươi cười này có chút lạnh Thoạt nhìn rất dọa người Ngăn không được Lâm phàm tùy ý liếc nhìn lão già một cái Không để ở trong lòng mà đi tới bên cạnh mộc thành Và lý niệm thản nhiên trò chuyện Hắn đã từ bỏ mọi chống cự Sư tôn ở đây ta còn sợ người còn mẹ gì nữa Trước để người tiếp tục sung sướng Sư tôn đều không có chua động mở miệng đương nhiên hắn cũng không cần quá gấp Dù sao ngồi chờ sư tôn giả ngầu là được rồi tất cả những người ngẩng đầu đều thấy được bóng người kia, bọn họ rất kinh ngạc, không biết đối phương là ai. nhưng đột nhiên nhìn thấy lâm phàm từ bỏ việc chống cự, vẻ mặt nhẹ nhàng thì bọn họ lập tức biết người tới rất có khả năng chính là trường bối của hắn, bởi vậy mà có thể làm hắn không kiêng nể gì mà nhẹ nhàng lên như thế. tiểu tử này giỏi, thế mà không để bản tọa vào mắt, người sẽ hối hận đấy. lão già tức giận nói. tiếp tục. lâm phàm mỉm cười nói. lão già bị chọc tức đến mức lồng tóc nổ tung, tàn nhẫn ra tay đánh âm dương thần tháp. vật ấy là bảo bối, nhưng muốn dựa vào vật ấy để áp chế lão thì hoàn toàn chính là kẻ điên nằm mộng. thiếu niên bên cạnh lão già như thấy một đám người phía dưới ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý. thấy được chưa? xử phó của ta lợi hại để cỡ nào, trực tiếp làm các người xem đến trợn tròn mắt. nghĩ đến việc một lát là có thể ôm mỹ nhân về, tâm trạng của gã lập tức trở nên rất tốt. có loại hưng phấn không nói nên lời. nhưng vào lúc này lão già dùng thủ đoạn tuyệt đối hảo hết sức của chín châu hài hổ, rốt cuộc cũng áp chế được âm dương thần tháp. giờ tay một chiều thì thần tháp rơi xuống lâm bàn tay, kiểu ngạo vuốt dầu. thế nào? bảo tháp hộ người có thể đã thuộc quyền sở hữu của bạn tọa. ngày sau đó một giọng nói chuyển đến người thật sự muốn lấy. đường phi hồng chậm rãi nói. Lão già cười nói <cười> vô nghĩa Có thứ gì mà bàn tọa không thể lấy Lập tức Mặt lão già khiếp sợ Rõ ràng phát hiện tình huống không đúng Âm thanh này không phải của tiêu tư kia Mà là Lão vội vàng xoay người ngẩng đầu thì lập tức phát hiện Có một bóng người đứng ở trên không lão Yên lặng chú ý lão Người xuất hiện khi nào Lão già kinh hãi ra hỏi Đường phi hồng nói Rất lâu rồi Không tệ Âm dương thần tháp mà ta tặng cho đồ nhì. Người cũng dám đánh. Rất khổng tệ. Nghe đường phi hồng nói lời này. Nội tâm lão già sợ hãi. Vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng thật lạnh. Giống như đã chịu kích thích nào đó. Lão nhìn thấu tu vi của đối phương. Nhưng mà đối phương mang lại mang trò lão cảm giác rất nguy hiểm. Hoàn toàn nhìn không thấu. sự tôn. Lão đánh tháp của ta. Còn muốn giết ta. Lâm phạm hồ. Lão già vội vàng nói. Không có. Ta chỉ nghĩ đạt được hắc nguyên thảo, không có ý nghĩ khác. Đường Phi Hồng lẩm bẩm, Xảy ra chuyện như vậy cũng tốt. Âm dương thần tháp, quả nhiên ngăn không được. Một khi đã như vậy, thì người làm người hầu cho đồ nhi của ta đi. Láo xược người nói chuyện với sư phó của ta kiểu gì vậy? Thiếu niên ngạo nghễ nói. Đường Phi Hồng lướt mắt nhìn về phía đối phương một cái. Âm một tiếng, máu thịt của thiếu niên nụ tung. Trong lòng mọi người nhìn thấy đều run sợ. thật đáng sợ lâm phàm cũng bị chấn động bởi thủ đoạn của sư tồn hắn chỉ biết tính nết sư tồn kỳ lạ lại không nghĩ rằng sát tâm sư tồn lại nặng như thế chỉ bởi vì một câu nói không dễ nghe mà đã trực tiếp chừng chết đối phương thế này có chút đáng yêu tả thích thủ đoạn thật bá đạo đám người vây xem run lên bần bật không ngờ người này thật sự có lai lịch khủng hơn nữa hắn còn hơi vồ lại Rõ ràng là người kế nhiệm, cớ sao phải tỏ ra vô cùng yếu ớt, lại còn để hai nữ tử bảo vệ mình nữa chứ Đúng là cái bẫy tinh vì, ai hàm hú thì chết Má nó Đoàn ý hết sức sợ hãi, tay chân lạnh ngắt Hắn ta nhớ đến hành vi tìm chết trước kia của mình, cảm giác bản thân chưa chắc có thể sống sót Thừa dịp không ai để ý tới, hắn ta rón rén, âm thầm rời khỏi như trình cái cách mà bản thân đã lặng lẽ đến Không để lại chút dấu vết, thậm chí không khiến bất kỳ ai phát hiện Hèn mọ để giữ tính mạng Chờ ngày phất lên mới là đạo khôn Hàn ta không muốn chết ở đây Chờ sau khi sư phụ của Lâm Phàm Giải quyết lão già này xong Nếu lòng dạ hắn hép hỏi Ghi thù trong lòng Thế thì sẽ thật sự có phiền phức lớn Đồ đệ yêu dấu của ta Lão già thấy đồ đệ Bị đối phương trừng mắt đe dọa Lão nổi đoá lên, một cái tán tù như lão có thể có được một đứa đồ đệ đã là không dễ dàng rồi, dù sao lão cũng không có giả thế, không có bất cứ chỗ ở ổn định nào, có thể tìm được một đứa đồ nhi cảm tầm tình nguyện chịu khổ với mình thật sự là quá khó. Tuy tên đồ đệ này bị chiều hư, có hơi kiều ngạo, nhưng đồ nhi được nôn chiều và kiều ngạo như vậy cũng là dựa vào bản lĩnh của lão ta. Dù thế nào để chẳng nữa, đồ đệ ngồng cuồng chó má không phải cũng là vì người sư phụ này sao? Hiện giờ Lão cực kỳ tức giận Nhưng lại chỉ bất lực không làm được gì Lão già nhìn trọng chọc, chọc với đường phi hồng Ngày lúc này Lão thật sự rất phẫn nộ Lửa giận bùng lên Hận không thể hóa thành ngọn lửa thật thiêu đốt triệt đề đường phi hồng Nhưng dần dần Lão già cảm thấy gương mặt này hơi quen Hình như đã từng gặp ở đâu rồi Nhưng mà nhất thời lão lại không nhớ ra Người có thể được lão nhớ kỹ mặt Tuyệt đối là người rất nguy hiểm Tán tù ấy à Ngoại trừ phải biết tìm bảo bối giá Lão còn phải học được cách nhớ mặt người khác Thần võ giới quá lớn Cường giả quá nhiều Bớt ra khỏi cửa cho dù là một nơi khỉ ho cò gáy Đều có thể ẩn giấu cường giả đáng sợ Bởi vậy Chỉ cần là người khiến lão có cảm giác hơi quen Vậy thì đối với lão Người này ắt hẳn chính là cao thủ Tuyệt đối không phải người lão có thể đắc tội Đột nhiên Ánh mắt lão già lóe lên Gờ mặt trước mắt này đang từ từ khớp Với gương mặt trong đầu lão Hình như lão đã nhớ ra đối phương là ai rồi Nội tâm bất chợt cả kinh Lão ngẩng đầu khiếp sợ chỉ vào đối phương nói Người... người là đường phi hồng Lão giả nhớ ra rồi Lão đã biết đối phương là ai Trưởng lão chỉ đứng sau thánh chu của thiền hoàng thánh địa Đồng thời cũng chính là vị cường giả đứng đầu thần võ giới Một ẩm dường tiểu cảnh thấp hèn mà cũng có thể biết ta là ai ừ. Xem ra cũng có hiểu biết đó Đường phi hồng nói mỉa Lão già sượng mặt đỏ mặt Khổ sở nói không nên lời Cái gì mà âm dương tiêu cảnh Người đang xỉ nhục ai vậy chứ Lão phù chính là cao thủ âm dương tầng hai Đã là cao thủ luyện phách Không bao lâu nữa lão sẽ dùng hợp hồn phách Đạt tới cường già tuyệt thế thiên nhân cảnh Thế mà lại bị xỉ và như vậy Lão khó có thể nuốt trồi cẩn tức này Nhưng đáng tiếc lão lại chẳng làm được gì lão đã nhớ lại hết mọi chuyện từng xảy ra trong tâm trí của mình. khi đó mụ già này đã từng tay không bóp chết một vị cơn giả thiên nhân cảnh. lúc ấy lão cũng có mắt được hiện trường. tuy đứng ở khoảng cách rất xa, nhưng lão vẫn có thể thấy được một màn đó. lúc vị cơn giả thiên nhân cảnh kia hấp hối, người đó có định để thần hồn xuất ra chuyển thế đầu thai. thế mà nữ mà đầu đáng sợ này cần bà là không để đối phương có cơ hội, thẳng tay tận diệt, trực tiếp dọa cho lão choáng váng. Sau khi lão già biết được đối phương là ai, lão có vẻ rất e dè, cực kỳ sợ hãi. Đường Phi Hồng nói. Làm người hầu cho đồ nhiêu của ta, người thấy sao? Ta còn có lựa chọn sao? Lão già bất lực hỏi. Mẹ nó, ai mà khùng điên đi tình nguyện làm người hầu cho người ta chứ? Chỉ có thẳng hền mới làm được chuyện đó. Thế nhưng với tình hình hiện tại, lão đâu còn cách nào khác. Không có lựa chọn. đường phi hồng thản nhiên trả lời lão già muốn giành lấy chút quyền lợi cuối cùng cho chính mình cũng không phải là quyền lợi mà chính là cơ hội hẹn mọ xin xỏ có thời hạn không lão nghĩ đến chuyện mình còn có tương lai rộng mở phía trước sao có thể làm người hầu cho người ta cả đời được khoảng chừng 100 năm thì còn được chứ mà lâu hơn nữa thì không khỏi hơi quá đáng rồi đó lão vừa mở miệng hỏi tức khắc đường phi hồng nhíu mày Một cỗ uy áp bảo phủ khắp trời đất. Lão già cảm nhận được cỗ uy áp này trong lòng kinh sợ. Giờ nhớ có cảm giác, chỉ cần không đồng ý, đối phương tuyệt đối sẽ động thủ, Đánh chết lão. Lão bị dọa sợ, vội la lên. Ta đồng ý. Lão già cảm thấy cảm xúc của mũ già này hơi không ổn lắm. Hình như sự từ chối của lão đã khiến cho đối phương bất mãn. Đậu má, nếu lão còn không biết điều, sợ là có thể sẽ bị đối phương già tay đánh chết. Với tư vi của Đường Phi Hồng Lão tuyệt đối không càn nổi Nhưng vào lúc này Một lửa sức mạnh lớn khủng khiếp bao trùm lấy lão già Khiến về mặt lão dữ tợn Thống khổ tột cùng Trầm cơ thể như có thứ gì đó đang bị rút ra Hồn phách của ta Lão già nhìn thấy hồn phách của mình bay ra duỗi tay túm lấy Nhưng lại bị Đường Phi Hồng đẩy lùi Đối với người Thì một mảnh hồn phách sẽ chẳng gây ra Bất kỳ tổn thương nào đâu Nhưng ta lại có thể tùy ý dùng hồn phách này để hành hạ người. Đường phi hồng rừng rừng nói. năm ngón tay bà ta siết lại, thủ giữ một mảnh hồn phách của lão già vào trong. Lão già thở dài tuyệt vọng. Thở toàn rồi. Sinh mệnh nằm ở trong tay người khác. Chỉ hy vọng đối phương có thể giữ đúng lời hứa. trở đến đúng hạn, nhanh chóng thả lão đi. Lão lại nhìn xuống chỗ lâm phàm. Việc làm người hầu không hay ho gì cả. Đặc biệt là làm người hầu cho đệ tử của thiền hoàng thánh địa. Đền nhãi này có đường phi hồng là sư phụ, sau này mạng lưới xã giao sẽ thật sự rất rộng, càng sẽ gặp được những người vô cùng mạnh. Lỡ đầu gặp được cường giả vẫn là lão phải đường mũi chịu xảo trước, có khi còn chưa chắc có thể chịu được. Đồng phi hồng cúi đầu nhìn lâm phàm, không nói nhiều lời, bà ta phất tay, lập tức thấy lâm phàm bị mất khống chế bay lên trời. Hai vị tiên tử, hẹn ngày gặp lại! Lâm Phạm biết đã đến lúc phải trở về thánh địa. Hắn vẫy tay xuống phía dưới cho tạm biệt Mộc Thành và Lý Niệm. May là trên chặng đường này có các nàng săn sóc. Hắn không phải chịu gian khổ gì cả. Lý Niệm và Mộc Thành lưu luyến nhìn Lâm Phàm Tình yêu các nàng dành cho Lâm Phàm đã đạt tới cực hạn. Hiện giờ chia ly thật không nỡ. Lâm Công Tử! Các nàng duỗi tay cua và không trung, muốn níu giữ bóng dáng kia. Nhưng đáng tiếc, bóng hình đó đã biến mất không còn dấu vết. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung với Lâm Công Tử, cả đời này các nàng thật khó có thể quên. Mộc Thành và Lý Niệm nhìn nhau. Ánh mắt hai bên đều rất kỳ lạ, dường như đã nhìn thấu đối phương. Lý Niệm ra vừa đán thường trước mặt Mộc Thành, chiếm được lòng tin của Mộc Thành. Nhưng hiện tại, có lẽ Mộc Thành đã cẩn thận nghĩ lại. Lý Niệm, chưa kể ta thật sự nhìn không ra. Trở sau khi bóng dáng lâm phàm đã biến mất dẫn trời đất, Mộc Thành mới thâm thúy nhìn lý niệm. tuy nàng ta không nói thêm lời nào đầy nghiến, nhưng ý tứ kia đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Lý niệm nhìn Mộc Thành nghi hoặc. À ta có định lừa Mộc Thành tiếp. Vừa chuẩn bị nói gì đó, Mộc Thành lại xoay người rời đi. dáng đi của Mộc Thành hết sức chán nản, tự như sợi dày tình cảm cuối cùng đã bị cắt đứt. Tình bạn giữa hai người đã xuất hiện vết nứt sâu hắm. Vết thương này rất khó kiều vãn. Có lẽ đây là cặp chị em tốt đầu tiên bị lâm phàm chia rẽ sau khi đi vào thần võ giới. Tình chị em gắn bó như keo sơn có lẽ cũng chỉ có vậy mà thôi. Lúc này, mọi người đang vây xem đều chố mắt nhìn nhau. Không có gì hay hò để xem cả. Năm sau lại tiếp tục tìm hắc nguyên thảo đi. ỷ lớn hiếp nhỏ. thiên hoàn thánh điện này thật quá đáng. Để cho đệ tử đến thì thôi đi. lại còn tùy tiện chuẩn bị pháp bảo cho hắn. Trời kiểu đó thì ai chờ lại nổi. Có gì đáng hâm mộ đâu. Ai bảo người ta có sư phụ làm gì nhàn sắc tên kia chẳng có vẻ yêu nghiệt đấy Sau này ta và sư muội phải tránh xa hắn mới được Thấy chưa Nhìn như hai vị đệ tử của thiên huyền thánh địa Cũng vì tên chó má này mà nảy sinh mâu thuẫn rồi đó Không có gì đẹp đẽ hết Mọi người đều giải tán Thiền hoàng thánh địa ù tử phòng Sau khi sư phụ đem hắn trở về Một cậu cũng không nói Bà ta đã xoay người rời đi Khiến lâm phàm vô cùng bất đắc dĩ Chẳng biết nói gì hơn làm gì có sư phụ nào như vậy đâu không thấy ta cướp được hắc nguyên thảo sao dù thế nào thì ít nhất cũng phải khen ta vài câu đi chứ ai mà ngờ sư phụ lại lạnh nhạt tới vậy hoàn toàn không để hắn vào mắt lúc bấy giờ lâm phàm và lão già mắt to chừng mắt nhỏ lúc mới tới thánh địa lão già hơi dè dặt dường như tràn đầy hoang mang với tương lai mù mịt phía trước người nhìn ta làm gì lâm phàm hỏi lão già nói ta không nhìn người mà Còn nói không nhìn, đôi mắt người trưởng lớn chẳng khác gì con cá thọi lòi, ấy. thế mà nói không nhìn, chọc mù hai mắt người bây giờ. Lâm phàm làm bộ sơ tay, chỉa ngón tay ra thật sự như muốn chọc thủng mắt lão. Lão già quay đầu đi, thở dài thườn thượt, ngừng đầu nhìn lê không trung, biểu cảm có vẻ mất mát. Đúng là trời già có ngay đứt tay, chịu thôi, tù vị của lão ở thần võ giới xem như là có bản lĩnh, trời đất bao là, nơi nào mà lão không thể đi. Ai ngờ đâu Thế mà lão lại phải cắm cọc ở chỗ này Sư phụ của đối phương đến Khiến lão không hề có sức kháng cự Vậy mà lại gặp phải nữ ma đầu đáng sợ đến thế Đừng chỉ thấy vẻ mặt bà ta lạnh nhạt Thật ra thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo vô cùng Sau này Người chính là người hầu của ta Lâm Phàm khẳng định Lão già phàn nàn Người hầu nghe không được hay lắm Sư phụ người để ta lại bên cạnh người Thật ra là muốn ta làm người bảo hộ cho người giúp đỡ người tu hành dù sao với tu vi của ta người gặp vấn đề gì khó ta cũng đều có thể giải đáp giúp người Sư phụ ta nói người chỉ là người hầu người bảo hộ có đếch gì ê thằng nhóc dựa vào số tuổi thì ta già nô hơn người nhiều đấy còn xét về tu vi ta cũng mạnh hơn người gấp bội cách xa nhau một trời một vực bên ngoài gặp ta người còn phải cùng kính sừng một tiếng tiền bối người trực tiếp gọi ta là người hầu cách gọi này thật không ổn gì cả lão già cảm giảm lão rất muốn đập cho lâm phàm nằm bẹp dí trên đất nhưng lại nhớ đến hồn phách của mình còn đang nằm trong tay sư phụ hắn chỉ cần bản thân có ý nghĩ xấu lão lập tức có thể bị nghiền chết thẩm suy nghĩ lại lão tạm thời nhẫn nại để gió yên sóng lặng lùi một bước biển rộng trời cao không cần phải đôi co với tiền bối làm gì lâm phàm cười khẩy <cười> tù vì hiện giờ của ngươi là gì Nghe Lâm Phạm hỏi Lão giả Ngạo nghễ có vẻ đắc ý đáp tu vi của Lão Phù Không tính là cao Nhưng ở thần võ giới cũng không phải là yếu Nếu có thể ổn định tinh thần Khái tông lập phái ở một nơi nào đó Cũng thừa khả năng Rốt cuộc tu vi của người là gì? Lâm Phạm cảm thấy Lão già này Không hề đáng yêu như Lão Quách gì cả hey, Nhắc đến Lão Quách thật là nhớ quá đi Cũng không biết tình hình bên Lão thế nào rồi Hắn biết Với tình hình hiện tại Ê là lão quách không thể đợi hắn trở về Âm dương tầng 2 Lão già vô cùng đắc ý Lâm phạm chầm tư Âm dương tầng 2 Hắn biết từ tự cảnh giới của thần võ giới Huyết khí, trần nguyên, thần linh, quy nguyên Âm dương, thiên nhân, đạo cảnh Lâm phạm không ngờ tu vi của lão già này đã đạt tới âm dương Thật không tồi Sao hả Lão già thấy lâm phạm tỏ ra thoáng ngắc nhiên Mỉm cười hỏi Lão chính là đang khoe khoang. Như nhau thôi Sư phụ ta tương đối lợi hại Hơn nữa tu vi của người cũng mới chỉ đạt tới âm dương Ta thử tính toán Chỉ cần thêm vài năm nữa Hẳn là ta cũng sẽ đạt tới tu vi đó Lâm Phàm nói Nghe Lâm Phạm nói vậy Lão già ngây ra Sau đó cười lên hà hà <cười> Tên danh con nhà gửi Đúng là ngu gì Thế mà lại dám nói Cần mấy năm để đạt tới âm dương Người có biết Tù luyện khó khăn đến cỡ nào không? Lão Phù phải tốn chừng mấy trăm năm mới đạt được tới âm dương tầng 2. Hơn nữa, càng về sau tù luyện càng khó. Lão Phù vì muốn hồn phách dùng hợp, đã tìm kiếm không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng đều không thành công. <cười> Người đúng thật là, tấm chiều mới chưa trải sự đời mà. Đối với lão mà nói, đây quả thật chính là chuyện buồn cười nhất trên đời. Thật khiến lão cười lộn ruột mà. Lâm Phàm nhìn lão không chấp mắt, mặt vô cảm, vẻ mặt sừng sững, cứm nhìn chăm chú như vậy. Lão già đang cười lăn cười bò thì cảm nhận được ánh mắt ấy, nghĩ đến bản thân sau này có phải bị xài vặt trăm tên, tay tên danh con. Mình cười chọc coi hắn lộ liễu như thế e là không tốt lắm. Lão tắt cười, nhìn Lâm Phàm thật cẩn thận, há miệng phun ra một câu. "Ta tin người là tuyệt thế thiên tài, ngàn năm khó tìm của thần võ giới." Tuyệt đối có thể đặt tới cảnh giới này của ta chỉ trong vài năm Quên đi Hầu như khi ta nói thật với người khác Thứ nhận lại cũng chỉ là sự coi thường Lâm phàm lắc đầu ngao ngán Chẳng buồn nói thêm Tùy hứng nói thật với người khác Đổi lại chỉ Toàn nhận ra sự nghi ngờ À đúng rồi Người nói xem Trần Nguyên lợi hại hay là huyết khí lợi hại Lão giả đáp Không thể phân biệt Điểm khác biệt duy nhất Chính là sự lựa chọn Sau khi đột phá tẩy Tùy mà thôi Chờ đã tới thần linh cảnh Khi ngưng tụ thiền điện nhân tạm hỏa Cả hai đều như nhau tu luyện đến cảnh giới nhất định Dơ tay lên trời sập đất lở, Tất cả đều không chạm được đến người Lâm phàm đứng dậy Ê Sau này ta sẽ kêu lão là tiểu lão đầu Lão ở lại đây ngắm phong cảnh đi Ta đi tu luyện đây Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta Cho dù có chuyện cũng đừng quấy rầy ta Chắc chắn ta sẽ không để ý tới lão đâu. Lâm Phàm nói xong thì vội xoay người rơi đi. Thằng nhóc thối không biết lễ độ. Tiểu lão đầu nhìn theo bóng lưng đang đi vào trong nhà, lắc đầu. Sau đó cười nói. Đều vì hồng à? Tù vi của người cao như vậy. Thế là mà lại đi tìm một tên đệ tử con trắng bằng đệ tử của ta. Mẹ nó. Người không hiểu bản thân gì cả. Tên đồ đệ hiếu thuận. Mà lại kêu căng đó của ta Người chết thật thảm Vì sửa đã không dạy người quỷ tắc Không được làm càn gặp cường giả Hại người đề cả hại cốt cũng không còn Sau mặt tiểu lão đầu thay đổi 360 độ Mới vừa nãy còn cười Thoát cái về mặt đã như đưa đám Trong nhà Tiểu lão đầu này bị khùng rồi Lâm Phàm như xuyên qua khay cơ sổ Biết tiểu lão đầu bên ngoài Cảm giác kỳ quái cũng không biết nên nói gì Sư phụ tìm nghề hậu cho hắn, dù tiểu lão đầu có bệnh, hắn cũng phải đón nhận. Mặt tốt duy nhất đó là về sau khi ra ngoài, hắn thật sự không còn gặp cường ra nào không địch lại nữa, có thể để đối phương chống đỡ cho hắn. Trải qua tình cảnh đèn tối hiểm ác, Lâm phàm hiểu ra sâu sắc một điều, thực lực bản thân vẫn còn có điểm yếu. Bên ngoài thì không có ưu điểm gì, đừng chỉ thấy hắn hiện tại đã đạt tới huyết khí tầng hai, thật ra đến cả huyết khí tầng hai còn chưa được viên mãn. Đường còn rất xa Hơn nữa hắn còn muốn tù luyện một vài tuyệt học thần võ giới Lâm phàm ngồi khoanh chân Hắn lấy ra hắc nguyên thảo Trực tiếp nuốt chừng Hắc nguyên thảo ẩn chứa sức mạnh hùng hậu Có thể mang đến cho người ta lợi ích rất lớn Sau khi dùng hắc nguyên thảo xong Hắn cảm giác trong cơ thể xuất hiện rất nhiều điểm sáng Đó là tình hòa ánh trăng do hắc nguyên thảo hấp thù Thể chất và tình khí thần cũng được tăng lên rất nhiều Khó trách Có người có thể tù luyện nhanh chóng như vậy Tuy rằng Hắc Nguyên Thảo không được xem là thiên tài địa bảo hiếm có gì, nhưng ít giả cũng coi như là thiên địa chỉ vật, hấp thụ tinh hoa ánh trăng, tự mình phát triển. Càng không cần phải nói đến những thiên tài địa bảo hiếm thấy kia, những món bảo vật công hiệu đó sợ là rất khó tưởng tượng. Tiếp tục tu luyện thôi. Nhắc nhở phát động bảo kích cấp 350 lần, độ thẩm thấu huyết dịch tăng lên 350. Xem giá đây là giá hắc nguyên thảo mang lại, không ngờ có có thể có công dụng như vậy, thật không tồi. Sau này gặp được bất cứ thiên tài địa bảo gì có thể lấy được thì hắn sẽ lấy ngay Đối với hắn, thử có công hiệu thì là có công hiệu, chứng to là đủ tốt Ngày đêm đảo lộn, tù luyện giải lê thề Lâm Phạm vui đầu vào tù luyện không hề có bất cứ hứng thú gì với chuyện của thế giới bên ngoài Tiểu lão đầu đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, chính là xúc tên nhãi này ra ngoài làm màu Dù sao thì một người bảo hộ của hắn có thức lực như vậy Đi ở bên ngoài, ai dám trêu chọc, nhất định là sợ chạy mất dép. Thậm chí, lão đều đã bừng trà rót nước xăm xuôi, khòm lưng uốn gối, phụ họa cho thằng danh này làm màu. Chỉ là lão không ngờ, từ sau khi trở về thiên hoàng thánh địa, thằng danh này thế mà lại không ra khỏi cửa, vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Lão có chút cảm ứng, có thể nhìn ra đối phương đàn tu luyện trong phòng. Huyết khí tầng hai lúc này đang là giai đoạn thay máu, luột sức mạnh này thật cuồn cuộn. cuộn. Tiểu lão đầu là định nói với Lâm phàm Trong vùng thánh sơn có một loại trái cây thánh vật Sau khi dùng xong có thể rút ngắn thời gian Thay máu toàn thân nhanh gọn lẹ Đỡ phải khổ tu miệt mài Nhưng mối nguy hiểm duy nhất chính là Vùng thánh sơn đó có man thú đáng sợ Còn có rất nhiều hiểm nguy không lường trước Dù lão có đi vào thánh sơn Đi thật cẩn thận Thì e là cũng sẽ gặp phải nguy hiểm huống hồ là muốn hái loại trái cây thánh vật này Hiển nhiên sẽ không tránh khỏi bị man thú tấn công Bất cứ thiên tài địa bảo nào, ắt đều có hung vật bảo hộ. Một khi lấy được cây trưởng thành, có thể dùng để tù luyện, giả tăng sức mạnh bản thân. hay chán quá đi. Tiểu lão đầu ôm đầu. Nếu đồ đệ kiều căng của mình còn sống, nhất định lão đang dòng ruồi gây ra sóng to gió lớn bên ngoài. Cực kỳ thích thú. Đáng tiếc, hiện giờ lão chỉ có thể co rút ở đây. Khi này, lão nhìn vào căn phòng kia, bên trong có hương đàn dược. tỏa ra, còn có cả sóng năng lượng của tuyệt học phát sản nữa. Bây giờ ta là người bảo hộ của thẳng nhóc, lấy vài viên đan dược, xem vài cuốn tuyệt học, chắc là không quá phận đâu. Tiểu lão đầu tự mình biện hộ, lão cứ cảm giác có chuyện chẳng lành. Tiểu lão đầu để trước cửa phòng, giở tay đẩy cửa. ngay khi đôi tay vừa chạm vào cửa gỗ, lão lập tức thấy cửa gỗ hiện lên hòa vằn phát sáng. Một đốm lửa vàng bao trùm hai tay lão, sau đó hóa thành cái lồng vàng thiểu đốt toàn thân lão. Ây à, cháy, đừng thiếu, ta không vào mà. Tiểu lão đầu cua chân múa tay, muốn phủi ngọn lửa vàng trên người xuống. Lão đã cảm nhận được ngọn lửa này không thể gây ra tổn hại gì cho thân thể mình. Nhưng đối với hồn phách của lão thì lại tạo thành một loại trà tấn. Có lẽ ngọn lửa vào này hiểu được suy nghĩ của lão, nó dần lụi đi. Tiểu lão đầu thầm run sợ phủi phủi cơ thể, ngó trái ngó phải, xác định không có bất kỳ ai thì mới từ từ thở vào. Lão nhìn về phía căn nhà thần bí được sương mù bao phủ ở phương xa kia, tự nhủ trong lòng. Chết dở thật. Tiểu lão đầu đặt mông lên tàn đá ở đằng xa, ngồi thở phì phò, nhìn phía chân trời xa xăm. Một người bảo hộ như lão, thật đúng là thất bại. tính đến hiện giờ đã là qua hơn mấy chục ngày thế mà lão lại chẳng làm nên cho chống gì chẳng làm được gì cả nhờ một kẻ bị vứt bỏ không ai thèm để mắt tới cảm giác bản thân thật là quá thất bại một hôm nọ lâm phạm đầy cửa phòng bước ra. tiểu lão đầu thấy lâm phạm ra tới định nói người tên nhóc thối này cuối cùng cũng chịu ra rồi sao nhưng mà lão lại phát hiện tình trạng của thằng nhãi này hơi không đúng lắm làn da lấp lánh sáng Trong cơ thể tự nhiên có bếp lò thiểu đốt. Quá chấn động rồi. thầy máu thành công rồi ư. Tiểu lão đầu hết sức khiếp sợ. Không có trái cây thánh sơn. Thế mà lầm phàm vẫn tu luyện nhanh chóng như vậy. Lão thoáng không tưởng tượng nổi. Không thể tin được. Sau đó lão nhớ đến sư phụ của hắn là đường phi hồng. Bình tường. Bừng tỉnh hiểu ra. Nhất định là đường phi hồng đã cho hắn thánh quả nào đó. Giúp hắn thay máu. Nếu không làm sao có thể nhanh như vậy được. Vậy cũng được hả? Tiểu lão đầu muốn nói chuyện với Lâm Phạm vài câu, nhưng lão không ngờ rằng thằng nhóc thối này chỉ lấy nhìn mình một cái, sau đó xoay người đi thẳng đến phòng chứa đan dược. Một câu cũng chẳng thèm nói, hoàn toàn còi lão như không khí. Cái thẳng giành còn ngạo mạn này. Tiểu lão đầu bị Lâm Phạm xem nhẹ như không, một chút lễ phép cũng không có. Cho dù ta có bị sư phụ người trấn áp, trở thành người bảo hộ của người đi chẳng nữa, ít ra người cũng phải cho ta vài tương tác chứ. Xua một tiếng gâu cũng được mà Không lâu sau Lâm Phàm cầm mấy lọ đan rực đi ra Lúc đi ngang qua tiểu lão đầu Hắn dừng bước lại Tiểu lão đầu thấy mất mặt như vậy thì thoáng chờ mong Muốn nhìn thử xem Suốt cuộc là Lâm Phàm muốn nói gì với mình Thế nhưng Lâm Phàm không có chuyện để nói Thế rồi dường như hắn lại nghĩ đến chuyện gì đó Khẽ lắc đầu Xoay người rời đi Ta nói Thẳng nhóc nhà người sao lại không thèm nhiều người khác vậy chứ Chừng nào mới định ra ngoài rèn luyện, cứ ở mãi trong phòng, trái lại không có triển vọng nào đâu. Tiểu lão đầu hô lên, lão đã ức chế để phát run. Nếu có thể ra ngoài, có có thể nhìn ngắm thế giới ngoài kia, nhất định sẽ thoải mái hơn. Lão thật không hiểu nổi tên nhãi này. Tuổi còn trẻ, lại là, là đệ tử của đường phi hồng. Cho dù tu vi hiện tại có điểm yếu, nhưng dựa vào danh tiếng của sư phụ người, miễn là người không trêu chọc vào những thứ đáng sợ kia, thế nào cũng sẽ trở thành tâm điểm mà thôi. Cảm giác đó thực sự rất sảng khoái. Nào ngờ, thằng cún con này thế mà lại không hề có đầu óc, khiến cả lão cũng không biết nói gì hơn. Lầm phàm dừng chân, xoay người. Không cần, ta tu luyện rất nhanh. Nếu lão rảnh rỗi sinh nông nổi thì có thể trồng trọt vài ba cây hoa ở đấy. Nơi đây trông hiu hạnh quá. Không có điểm nhấn gì cả. hắn nói xong thì lập tức quay lưng đi, để lại một mình tiểu lão đầu ngờ ngác nhìn hắn. Trong phòng. Lâm phàm lấy đan dược ra, bước tiếp theo là huyết khí tầng 3, cổ động huyết mạch. Đây chính là bước quan trọng nhất, ảnh hưởng đến tương lai về sau. Dù là kẻ nào có huyết mạch đi nữa, cần cứ vào đoạn giới thiệu ghi trong thần võ, những danh gia vọng tộc có thể có nền móng vững chắc ở thần võ dưới đó đều là nhờ có huyết mạch lưu truyền. Tổ tiên từng là cường giả, theo sự gia tăng của thực lực, huyết mạch cũng sẽ mạnh lên theo. Rồi những thế hệ sau cứ theo cấp số nhân đó mà có thể thừa kế huyết mạch thiền phú như vậy. Hiện giờ sau khi Lâm phàm đã trải qua giai đoạn thay máu xong, máu trong cơ thể hắn đã khác hẳn đi so với người thường. tùy lúc này thực lực của hắn vẫn rất yếu, hiệu quả máu không mạnh, nhưng đối với người thường mà nói cũng là một loại thuốc bổ, trong máu ẩn chứa sức mạnh. Hắn uống đan dược vào bụng, bắt đầu ngừng tụ huyết mạch chi lực. Bước này cần có lòng cốt, cần nguyên của huyết mạch trì lực là được ẩn chứa sâu trong 9 đoạn lòng cốt. Rèn luyện lòng cốt càng viên mãn, huyết mạch trì lực lúc mới đầu cũng sẽ càng mạnh. Quả nhiên, tù hành là dựa vào nền móng, thông thường nền móng hùng hậu có thể mang đến lợi ích rất lớn. Sau khi Lâm Phạm tiến vào tù luyện, máu trong cơ thể hắn sôi trào lên, toàn bộ bám vào mặt ngoài lòng cốt, dần dần một giọt máu thẩm thấu từ mặt ngoài lòng cốt. Dùng nhập vào bên trong. Một giọt máu đó chính là khởi đầu của huyết mạch. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 88 lần. Độ thông thạo huyết mạch cộng 88. Hết tập 68. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.